Chương thứ năm Sống nội tâm Đời chiêm nghiệp được cụ thể hóa trong hành động Tám mươi Hòa bình nhờ chiến thắng Chiến thắng nhờ tranh đấu Con muốn bình an trong tâm hồn Phải tranh đấu liên lịch Tám mươi mốt Giới của con là nguyện ngắm, hy sinh, các nhiệm tích, chuối mân côi, tính tâm. Đồng minh của con là đức mẹ, thánh hư xe, thiên thần, thánh bộ mạng, cha linh hướng. Con chắc chắn thắng trận, trừ khi con dần dần hạ khí giới và phạm đồng minh của con. 82. Đứng trên tầng lầu cao, nhìn xuống đường, con thấy làn sóng người cuồn cuộn chạy, đủ loại xe, đủ hạng người dành nhau, tông nhau, đâm đầu chạy, vội vã hấp tấp, hốt hoảng, vì tình, vì tiền, vì tham vọng, vì đua sống, chừng nào chúng ta Lao mình vào việc chúa, bất kể sống chết, đức tin ta mới sống, hồn tông đồ ta mới nóng. 83. mươi nếu mỗi năm con viết tập một nhân đức, hàng ngày con rèn luyện một đích, đến nay con đã khá trọn lạnh. tám mươi Thủy thủ lặng đáy biển, phi hành gia bay trên không gian, đều dấn thân mạo hiểm vì khoa học. Ngày nào con bỏ tất cả và bất cứ giây phút nào cũng sẵn sàng liều mình vì Chúa, người ta mới tin đời nỗ tâm con. 85. Tôi muốn đốt cháy cả thế giới bằng tình yêu truyền giáo, chinh phục cả năm châu, mỗi giây phút của con phải là một tia lửa của nhiệm vụ của tuân phục. 86. Thinh lặng bên ngoài, nhất là thinh lặng bên trong, là bầu khí của cuộc sống nội tâm. 87. Tất cả mọi người không cần tài ba, lỗi lạc mới nên thắng. Chỉ cần ơn Chúa và ý chí. Ít người làm thắng, vì học tập thành tài dễ hơn là thay đổi cả cuộc sống để nên thắng. 88. Con hăng say phụng sự Chúa. Rất tốt, nhưng lòng sốt sắng không đi đôi với sự canh tân tâm hồn. thì không đẹp ý Chúa. 89. Thế gian sợ thinh lặng vì họ sẽ thấy mình trống rỗng cô đơn. Những người sống nội tâm quý sự thinh lặng vì họ tìm thấy một thế giới mới mẻ tốt đẹp trong cuộc sống thân mật với Chúa Ba Ngôi mà thế gian không thể khám phá được. 90 Đừng nhầm lẫn Chúa và việc của Chúa. Vì việc của Chúa chưa phải là Chúa. Khi Chúa muốn, con phải hy sinh việc của Chúa mà chọn chỉ một mình Chúa. 91. Con hỏi phải khởi sự sống nội tâm từ lúc nào? Phải khởi sự ngay từ bây giờ. Và phải khởi sự lại mỗi ngày. 92. Ai phải nên thắng? Tất cả mọi người, không có luật trừ. Khởi sự từ chính mình con, vì Chúa mời gọi tất cả. 93. Trên đời không có gì quý bằng ơn thắng. Thiên đàn đã khởi sự trong lòng ngay từ trần gian. 94 Hạt kim cương óng ánh, đất giá quý báu, được tố tạo từ ngàn vạn năm trong lòng đất, trong khối đá. Con có trưởng thành từ bên trong như vậy không? 95 Hãy chạy khắp thế gian mà la lớn tiếng với mọi người. Có một người đã chép cho bạn. Do em, đoạn 15, câu 13. 96. Trên màn ảnh, ngọt lửa phừng phực làm mọi người kinh khiếp, nhưng không đốt nóng không nấu chín, vì đó là lửa giả. Không do một lò nửa hồng bốc lên. 97. Lòng mến Chúa phải tuyệt đối. Chúa dạy, không ai có thể làm tôi hai chữ. đoạn 6, câu 24. Con làm tôi mấy chủ 98. 98. mỗi ngày dành riêng một ít phút tinh lặng để giúp đời nội tâm tiến lên. lâu nay con để dành mấy phút. 99 người ta bảo khủng hoảng đức tin, khủng hoảng quyền bính. Cha nghĩ khủng hoảng thánh thiện. Chú muốn thanh lọc để thấy rõ đâu là thắm Đâu là quỷ. một trăm. Con không hiểu tại sao thánh Augustino cầu nguyện. xin cho con biết chúa. cho con biết con. vì chúa nói với Philippe. đã bao lâu rồi. ta ở với các ngươi. thế mà, Philippe ngươi đã không biết ta sao. do an. Đoạn 14, câu 9 Nếu biết thật, đời con sẽ đổi hành. một Người giữ đạo, đọc nhiều kinh, dự nhiều lễ, mà không sống đạo, chẳng khác gì người được hỏi. Bạn có khỏe không? Liền đáp, tôi ăn một ngày sáu bữa, Chưa hẳn ăn nhiều bữa là đã khỏe.